Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, Trương 1229-1230 đả bại tu Sĩ Ly Hợp Kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Lâm Hiên chẳng qua bị thương nhẹ còn tội thông hòa thượng lại mất đi. Hơn gần nửa pháp thể. Lúc này lão hòa thượng vừa sợ vừa giận trên mặt. tràn đầy âm độc. Mặc dù Lâm Hiên thần tình có chút đờ đẫn xong hiện, tại có cơ hội tốt thế này, có đánh chết hắn cũng không bỏ qua. Trải qua một phen đấu pháp, đao trận của đối phương đã bị bài trừ ba. Mây sáu thanh phi đao tuy rằng vẫn lơ lửng tại giữa không trung nhưng ngoài mặt đã có vô số vết rạn. Vù vù một trận gió núi thổi qua, bộ Pháp bảo chân hiếm này không ngờ lại hóa thành bột phấn theo gió lạ tả. Bay đi khiến trong lòng tụi thông không khỏi đau đớn. Có điều thông thiên linh bảo trong tay Lâm Hiên cũng không còn hoàn. Hảo mà đã bị gãy thành hai nửa. Lâm Hiên thở dài đem chúng thu về. Trong ốm tay áo. Sau đó hắn bấm tay niệm Pháp chú hướng về trước. Người giao long màu tím điểm một cái. Rống. Tiếng sồng ngân truyền vào tay, tử lan tiên hóa thành dao long. Lập tức đánh về phía đối thủ. Lâm Hiên lật tay trái một cái, một đoàn. Hỏa diễm màu xanh biết búc lên cao, ban đầu chỉ to cỡ quả trứng gà. song đường kính nhanh chóng tăng lên đến hơn cả thước. Chỉ thấy như chim non phá trứng, một tiểu điểu mỏ nhọn vút sắc từ bên trong bay ra nó vỗ cánh trao lượn một cái rồi lao thẳng về phía lão hòa thượng. còn chưa hết, trong tay lâm hiên lại hiện ra một cây trường mâu cổ xưa, có không gian thần thông. đây là bảo vật thu được từ tuyết hồ vương. cho tới nay lâm hiên chỉ dùng để bài trừ thuẫn di thuật của nguyên anh, nhưng uy lực của cổ mâu này không chỉ có thế. Thừa dịp hắn bệnh mà lấy mạng hắn, tụ thông vốn là ly hợp kỳ tu tiên. Giả song lúc này pháp lực giảm sút. Nếu có thể diệt đại địch này đối với vạn Phật tông là một đả kích trầm trọng. Lâm Hiên đem pháp lực truyền vào, trường mâu chợt lóe lệ quang như điện hung hăng bổ về phía phía trước. Còn chưa có xong, song, song quyền Lâm Hiên nắm chặt, một hồi âm thanh lóc Bút chuyện vào tay, một hư ảnh phượng hoàng suốt sau lưng sau đó cách. Không nhập vào mi tâm Thân hình hắn nghiêng nghiêng bước sang bên. Trái không ngờ lại biến mất tại chỗ. Đối mặt với công kích liên tiếp của đối phương, sắc mặt tụ thông trở. Nên vô cùng âm trầm, lão nằm mơ cũng không ngờ đường đường ly hợp kỳ. Tu tiên giả một chọi một, lại bị một tiểu bối nguyên anh kỳ đánh cho. Đại bại như vậy Thật là tức chết Song lão có buồn bực cũng vô ích Lúc này dao long đang há cái miệng Đỏ lòm tới trước mắt Tụi thông đưa cánh tay còn lại vỗ vào bên hông Đem một cái mỏ màu vàng bay ra Vù một tiếng Phật quang lóe ra cái mỏ Nhanh chóng hóa đại như một ngọn tiểu sơn cùng tử tiên lan tranh đấu Tuy giao long chiếm thế thượng phong nhưng muốn phá hủy tiểu sơn cũng không phải dễ dàng. Còn để đối phó với Bích Huyễn Vũ Hỏa đã hóa thành linh điểu, lão hòa. Thượng Huy động cánh tay, thiên địa nguyên khí chung quanh nhanh chóng ngưng kết ra một chữ Phật tỏa ra kim quang chói mắt nghênh lại. Song trường mâu của Tuyết Hồ Vương uy lực không phải nhỏ, nhãn lực của Tổ Thông đương nhiên là nhìn ra. Lão hét to một tiếng tế ra một thanh, ngân câu pháp đem thế công trước mắt hóa giải. Bình thường thi triển mấy thần thông này thì không tính gì song thời. Khắc này lão đã mất đi hơn nửa pháp thể mà thân thể này chỉ là vật. Đoạt xá được nên chưa hoàn toàn dung hợp cùng Nguyên Anh. Lúc này do trọng thương nên xuất hiện phản ứng bài xích lẫn nhau. Thiên địa vạn vật thuận theo phép tắc tự nhiên cướp thân thể người. Khác vốn là chuyện nghịch thiên. Nếu tổ thông chịu bế quan mấy chục. Năm đem thân thể ngưng luyện thì có thể tiêu trừ nguy cơ bài xích này. Có điều lão lại nóng lòng muốn tìm lâm hiên trả thù. Hiện tại cửu nhân. Đã trước mắt nhưng muốn rửa được hận hay không thì rất khó nói. Trên mặt tụi thông tràn đầy mồ hôi cũng biết tình thế không ổn. Ô còn. Chưa mang nỗi mình ốp chứ đòi báo cửa cái gì. Có điều thanh quang trợt. Lõe. Lâm Hiên đã thi triển cửa thiên vi bộ xuất hiện trước mặt lão. Thấy toàn thân thiếu niên yêu khí cuồn cuồn trên mặt tụi thông lộ vẻ. Không thể tin nổi không có khả năng. Ngươi lại là tu yêu giả. Lâm. Hiên không thèm trả lời hung hăng ráng thẳng một quyền nhằm vào ngực. Đối phương, hiện tại khoảng cách giữa hai người chỉ là hơn một trượng tội thông. Muốn tránh cũng không được, mà thân thể lại đang bài xích nguyên anh. Lão hòa thượng chỉ có thể miễn cưỡng đem hộ thân linh thuẫn mở ra. Đây là vốn là pháp thuật ngũ hành phòng ngự cơ bản song ly hợp kỳ lão quái. Vật thi triển ra thì uy lực vô cùng quầng sáng dày chừng một thước. Bên trong dung hợp cả thiên địa nguyên khí nhưng trước mặt lâm hiên. Dường như không có hiệu quả. Uỳnh một tiếng linh thuẫn bị đánh tan uy. Lực tầng thứ ba của Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết nào có nhỏ, nhất quyền. Này còn hơn cả một kích toàn lực của bản mạng Pháp Bảo Cảnh Giới Hậu, kỳ. Quần sáng bị đánh tan nhưng lợi dụng sát na này thân hình lão. Hòa thượng chợt ló đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Là xúc địa thần thông. Trong mắt lâm hiên hơi co lại tay áo bào rung lên hơn 10 đạo kiếm. Khí như cá từ trong khe suối lội ra. Khác với màu xanh khi trước. Những kiếm khí này tỏa ra linh quang ngũ sắc, uy lực tự nhiên là lớn hơn hợp lâm hiên một tiếng khẽ quát ngũ sắc kiếm khí đón gió tăng vọt đến ba thước sau đó tụ lại thành một một đạo kiếm quang ngũ sắc tới hai mươi trưởng bắn nhanh về phía trước lão hòa thượng quả nhiên hiện thân ở nơi kiếm quang sắp bổ tới đối mặt với ngũ sắc kiếm quang sắc mặt lão vô cùng khó coi vội há miệng phun ra một đạo kim sắc quang trụ sau đó kia cột sáng lại cũng biến thành những đạo kiếm khí Tức khắc trên bầu trời kiếm khí tung hoành Ngũ sắc cùng kim sắc quấn Lấy nhau bay lượn vù vù nhìn vô cùng đẹp mắt Nhưng lại tỏa ra sát khí Cực mạnh Lâm hiên thi triển cửa thiên vi bộ mà lão lừa chọc cũng liên tiếp sử xuất xúc địa thần thông truy đuổi nhau Lúc này tội thông đã sinh tâm Ý thối lui Tuy lão hận lâm hiên tới cực điểm xong trong lòng cũng rõ. rằng tiếp tục đánh tiếp thì lão cũng không có nửa phần thắng. dừng xanh còn đó lo gì thiếu củi đun nếu khối thân thể tàn tật này mà. Lại bị phá hủy lần nữa thì do phép tắc thiên địa về sau tính cảnh của. Lão vô cùng phiền phức. Lại nói cỡ thiên vi bộ huyền diệu vô cùng song xuất địa thần thông uy lực cũng kẻ khác chỗ mắt song phương có thể nói cân sức ngang tài nhưng lúc này thân thể tuổi thông đang bài xích nguyên anh giữ rồi khoảng cách song phương ngày càng gần ở khoảng giữa lại liên tiếp xuất kiếm khí công kích lẫn nhau kiếm khí chỉ là để quấy giày đối phương nhưng lại khiến đám tu sĩ thiên ảnh tông cùng cơ ra chân chối Ngẹn họng Mỗi đạo kiếm khí này có thể so với công kích của Nguyên. Anh sơ kỳ lão quái. Thế mà song phương chỉ tùy tiện phấp tay áo bào. Hoặc là hé miệng là có thể phát ra hơn 10 đạo Nói thì dài song chỉ là một lát. Lâm Hiên sẽ đã đuổi tới trước tuổi. Thông hung hãn đánh ra một quyền. Lần này lão hòa thượng muốn tránh cũng không được. Mỗi lần thi triển. Xuất địa thuật cũng phải cần một thời gian rất nhỏ Chỉ nghe tiếng xương cốt gãy răng rắc truyền vào tay Lồng ngực của Tụi thông bị một quyền lâm hiên đánh cho đại chấn Xong khi hắn thu Tay thì trên nắm tay lại không có một giọt máu huyết nào Trên mặt tụi thông lộ thần sắc không cam lòng Hiện tại nếu không phải Nguyên anh cùng thân thể không hợp Thì sao lão lại đến nông nỗi này Trong lòng tụi thông tràn đầy ngập oán độc, hai thân thể của lão họ trực tiếp họ gián tiếp đều hủy trong tay tiểu tử này, chỉ thấy trong mắt tụi thông ló lên hung quang. Không ổn, kinh nghiệm đấu pháp của lâm hiên phong phú tới cỡ nào sao lại nhìn. Không ra, không chút nghĩ ngợi hắn thi triển cửu thiên vi bộ lui ra. Sau đồng thời tay áo bào phất lên đêm kim long giáp thuẫn hóa thành. Một quần sáng bao phủ toàn thân. Bành một tiếng. Lão quái vật tự tàn thân thể bạo nổ thành một đoàn. Huyết vụ. uy lực không nhỏ xong còn lâu mới sát thương được đối. Phương, mục đích của tội thông chẳng qua là che giấu để nguyên anh chạy. Trốn, từ bên trong huyết vụ bắn nhanh ra một đạo kim quang. Còn muốn chạy, nào có thoải mái như vậy. Trên mặt lâm hiên tràn đầy vẻ âm trầm. Do mất đi pháp lực của tụi Thông chống đỡ Vài món pháp bảo của lão tự nhiên mất uy lực Lâm hiên Không phí chút khí lực đem cổ mâu thoát khỏi ngân câu thu về trong Tay Hắn đem pháp lực rót vào Ông quang chợt lóe không chút do dự chém Xuống Không gian giao động một hồi rồi ngoài hơn trăm trưởng nguyên Anh lão đảo hiện ra Tuy thân hình chỉ cao hơn tất nhưng ngũ quan bộ Giáng giống tụi thông như đúc, không thể nào, không ngờ ngươi lại có thể bài trừ được Thuấn Di, thuật thấy Nguyên Anh La Hoàng xong không có vẻ sợ hãi, Lâm Hiên nhíu mày, cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của Nguyên Anh quyết quyết, không biết niệm một câu chú pháp gì mà từ trong miệng phun ra một ngụm tinh khí, hóa thành một phù triện cách không Nhập vào trong chán Sau đó Nguyên Anh lại thi triển thuẫn di si. Lâm Hiên tự nhiên là dùng cổ mâu chém xuống Một đạo lệ quang hiện lên Nhưng lần này không có hiệu quả Không phá được pháp thuật không gian Của đối phương Không ngờ lại để lão tặc này chạy thoát Vừa rồi trong lòng Lâm Hiên chợt nhớ lại Đã có Nguyên Anh của tu sĩ Vạn Phật Tông từng chạy thoát trong tay hắn Chẳng qua khi tội thông, thi triển bí thuật lại không giống gã sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t không huyến của lão. Đáng giận, thất bại trong gang tất vẻ mặt Lâm Hiên vô cùng âm trầm. Lần này thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng. Tuy rằng tội thông không ngừng hai lần mất đi thân thể nhưng không. Quản như thế nào vẫn là ly hợp kỳ tu tiên giả bỏ qua cơ hội này Lâm. Hiên thật sự là vô cùng ảo não. Song lão lừa chọc cũng đã chạy rồi, có buồn bực cũng chẳng ít gì, Lâm. Hiên thở dài đem bảo vật thu hồi, sau đó lại đem túi trữ vật của tụi thông lại rồi mới xoay người, nhìn các tu tiên giả phía xa đang quan sát cuộc chiến. Giờ này khắc này ở đây tuy có hàng vạn tu tiên giả song không gian lại im phăng phắc không một tiếng động. Trận chiến vừa rồi quả là kinh tâm. Động phách. Đừng nói trúc cơ kỳ cùng ngưng đan kỳ tu sĩ mà ngay cả. Nguyên anh kỳ lão quái cũng mặt xanh như tàu lá. Sau khi thu lại túi chứ vật của đối phương cuối cùng khói miệng lâm. Hiên lộ ra nụ cười. Tuy rằng đã Nguyên anh đào thoát xong ra tài của. Ly hợp lão không phải là nhỏ. Hắn đưa ánh mắt lạnh lạnh nhìn đám tu. Tiên giả khắp một lượt. Cô mấu chúng ta ứng với phó thế nào? Đại hán mặt xẻo nơm nước lo sợ. Mở miệng. Lấy tính chế động. Vẻ mặt cơ nguyệt như cũng có chút không ổn. Tuy rằng nhìn tình thế thì. Đối phương là bạn không phải địch. song các tu tiên giả thực lực càng. Cao thì tính tình càng cổ quái. Đối phương có trở mặt hay không cũng. Rất khó đoán. Ơ ra còn như thế thì thiên ảnh tông càng không phải nói mấy lão. Thái thượng trưởng lão ngơ nhắc nhìn nhau sự tình hôm nay ly kỳ hoang. Đường thế cuộc biến đổi bất ngờ không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Ly hợp kỳ tu tiên giả không ngờ lại bị một nguyên anh kỳ ván bối tiêu. Diệt nếu không tận mắt chứng kiến có đánh chết bọn họ cũng không tin. Nhưng sự thật chính là sự thật. Hơn nữa cao thủ thần kia tựa như có. Địch ý với bản Tông. Tông chủ đã ngã xuống đám nguyên anh kỳ trưởng. Lão còn lại vô cùng bối rối không biết hành xử thế nào. Muốn đánh cũng không được mà muốn chạy cũng không thoát tấm gương tuổi. Tông còn sờ sờ ra đó. song chỉ thấy lâm hiên hóa thành một đạo kinh. Hồng bay qua đám tu sĩ cơ ra khiến đệ tử thiên ảnh Tông nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cơ gia đệ tử xôn xao một trận, bọn họ tận mắt chứng kiến thần. Thông trợn người của Lâm Hiên, nếu vị cao thủ này muốn bất lợi cơ gia, bọn họ cũng không có sức mà phản kháng. Hoàng cái gì? Tất cả im lặng cho ta. Vẻ mặt Cơ Nguyệt như trầm xuống quay đầu lại phân phó, tuy sâu trong nội tâm nàng có chút sợ hãi. Nhưng là nhân vật trọng yếu trong thiên Nhai hải các kiến thức cùng khí độ vượt xa đám tu sĩ tầm thường Là Phúc không phải họ mà là họ tránh không khỏi đành cẩn thận ứng phó Vậy chớp mắt một cái lâm hiên đắc hạ thân xuống trước mặt nàng Cung trăng Nữ tử chuyển lưng ông hướng về lâm hiên thi lễ Thiếp là cơ nguyệt như thiên nhai hải các đa tạ đạo hữu xuất thủ Tương trợ Nếu không thiếp đã gặp độc thủ của tội thông đại an đại. Đức này tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Nếu người có gì phân phó thiên. Nhai hải các ta nhất định ra sức không từ. Hai người đều là nguyên anh hậu kỳ nhưng thần thông lâm hiên vượt quá. Sa nàng. Cường giả vi tôn cơ nguyệt như cam tâm tình nguyện dùng lễ. Vãn bối. Ha ha đạo hữu không cần đa lễ. Nếu xuất thân thiên nhai hải cắt thì. chúng ta vốn không xa lạ. Lâm Hiên mỉm cười nói. Không xa lạ. Cơ nguyệt như ngẩn ngơ trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra. Vài phần mê hoạt. Ngứ khí đối phương ôn hòa song trong lòng nàng có. Chút kinh ngạc. Chẳng lẽ các hạ biết sư thúc của thiếp. Như yên tiên tử sao. Không ngờ trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia. Nhiện ngấm, dung mạo một thiếu nữ xuất hiện trong đầu hắn. Tướng mạo, dáng người đều không có chút gì đáng chú ý, tu vi chỉ là Linh động Kỳ. Thái điểu có điều tên cũng kêu là Mộng Như Yên. Bên ngoài thì có vẻ như trùng xanh song Lâm Hiên chắc chắn tới tám. Phần, nàng chính nữ tu diệt sát 81 gia tộc tu sĩ liên minh. Để nhất nữ tu uy chấn thiên vân thập nhị châu. Có điều vì sao nàng ẩn nấp tu vi lang bạc khắp Vân Châu thậm chí nhận. Đủ khổ sở nhân gian thì Lâm Hiên không thể nghĩ ra. Tiên tử chuyện này hãy nói sau. Lâm mỗ hôm nay đến đây vốn tìm thiên. Ảnh Tông tính sổ không ngờ lại gặp lão lừa chọc tội thông lúc này. Nguyên anh của lão đã đào thoát thì thiên Ảnh Tông cũng không cần tồn. Tại nữa. Lâm Hiên còn chưa nói xong thì đám tu sĩ cơ ra lộ vẻ vui mừng còn tu. Tiên giả Thiên Ảnh Tông thì sắc mặt sám như cho, bọn họ còn cậy chờ. Vào vạn Phật Tông, không ngờ cuối cùng lại ra kết cuộc này. Hơn vạn đệ tử Thiên Ảnh Tông xôn xao một trận, mấy nguyên anh kỳ. Trưởng lão liếc nhau, có ý bôi mỡ gót giày cho chân mà chạy cho nhanh. Đối mặt với cao thủ đã đả bại ly hợp kỳ lão quái vật Hy vọng đào tẩu Không cao song sao có thể cam tâm ngồi chờ chết Mấy người các ngươi đã được ta cho phép chưa Lâm Hiên không quay đầu nhưng với thần thức cường đại tự nhiên biết rõ Hết thầy xung quanh Song thanh âm băng lãnh còn chưa dứt Thì mấy kinh hồng màu sắc khác Nhau lập tức phá không toàn lực đào tẩu Đương nhiên bọn họ đã đem. Phòng ngự pháp bảo tế ra. Đủ loại vòng bảo hộ bùng lên. Hừ, không biết sống chết. lờ hờ O, E. Miệng lâm hiên lộ ra một tia chê cười. Tay áo bào phất nhẹ. Hơn mười đạo kiếm quang ngũ sắc từ trong ốm tay. Áo như cá bơi ra đón gió tăng vọt bắn nhanh theo mấy lão quái đang bỏ. Chạy, bụt bụt mấy tiếng động truyền vào tay. Vòng bảo hộ cùng pháp bảo bắn. Ra hào quang bốn phía đem công kích đỡ lại. song ốm tay áo lâm hiên. Không ngừng huy động. Ngũ sắc kiếm quang cứ như mưa bắn ra. Qua nửa. Tuần trà một tiếng kêu thảm thiết vang rồi. Chỉ thấy toàn thân một lão. Giả vận hoàng sam hóa thành một đoàn huyết vụ. Nguyên anh cũng không. Kịp trốn ra. Lại thêm một lát. Thanh âm như ngọc vỡ cùng tiếng kêu thảm liên tiếp. truyền vào tai. toàn bộ thái thượng trưởng lão đã vấn lạc thiên ảnh. Tông chỉ còn lại trên vạn tu sĩ cấp thấp. Lâm Hiên mỉm cười quay đầu. Lại thần tình vân đạm phong bạc mở miệng. Nguyệt như tiên tử, sự tình còn lại phải nhờ các ngươi. Nghe thấy lời này thân thể mềm mại của cơ Nguyệt như tản ra sát khí. Lạnh lạnh truyền lệnh xuống phàm là thiên ảnh tông tu sĩ bất luận. Tu vi cao thấp, không lưu lại một ai. Dạ, nam tử mặt xẻo thi lễ bay đi, mà thanh âm nguyệt như kỳ thật đá truyền. Khắp vài dặm, lúc này tu sĩ thiên ảnh tông như quần long vô thủ tự. Nhìn là bỏ chạy tứ tán, song cơ ra tu sĩ hang hái tế ra pháp bảo Linh khí bắt đầu truy đánh cá lọt lưới. Một lát sau, Cơ Gia Gia chủ tựu mang theo mấy tên Tâm Phúc đi công phá tổng đàn Thiên Ảnh Tông, chỉ còn lại Lâm Hiên cùng Cơ Nguyệt Như lơ lửng trên không trung. Tiễn Bối, người từng nói cùng Thiên Nhai Hải các có sao tình, vậy xin hỏi là Tiễn Bối có quen biết sư thúc Bổn môn? Cơ Nguyệt Như lần thứ hai mở miệng Tiên tử khách khí rồi Lâm mổ cũng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nàng xưng Khô tiền bối ta thật không đảm đương nổi. Khóe miệng Lâm hiên lộ nụ, cười. Ha ha, tuy rằng cảnh giới của Lâm tiền bối là Nguyên Anh Kỳ nhưng tu. Vi thần thông sánh ngang với ly hợp kỳ, tiểu nữ tử không dám không. Biết phân biệt trên dưới cơ nguyệt như cung kính mở miệng. Khóe miệng lâm hiên lộ ra một tia cười khổ đột nhiên lật tay trái một. Cái đem một đồ vật đưa sang cho nàng tiên tử không cần tranh luận. Điều này nữa trước hết ngươi xem có nhận ra cái này không. Cơ nguyệt như ngẩn ngơ bàn tay mềm mại khẽ động đá đem vật kia thu. Lại sau đó đưa ra trước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc. Cực kỳ kinh ngạc này vậy này lúc này một đạo độ quang như gió cuốn sèp đi trong không gian bên trong là một tiểu nhân cao cỡ một tấc thần tình oán độc không cần phải nói tự nhiên vạn Phật tôn tuổi thông hòa thượng lần này lão ra ngoài là muốn tìm Lâm Hiên báo thù nào biết người tính không bằng trời tính ngắn ngủn mấy năm không gặp thần thông tiểu tử tinh tiến thái quá lão không những không báo thù được mà còn tự rước Nhục thân thể vừa mới đoạt xá cũng bị hủy. Tuy rằng lão còn có đoạt xá nhưng chắc chắn tu vi đại giảm. Nguyên anh kỳ sao lại có thực lực đáng sợ như thấy tội thông nghĩ. Trăm mối vẫn không thông. Lần sau chắc phải nhờ tới sư huynh tương. Trợ, lão không tin tên gia hỏa kia có thể đối phó nổi hai ly hợp kỳ tu. Tiên giả. Thông hung tợn thầm nghĩ nhưng không dám dừng lại mảy. May, hiện tại chỉ còn lại Nguyên anh đương nhiên không dám bất cẩn. Bay một lát đã cách Thiên Ảnh tông hơn 10 vạn dặm, lão mới dừng đỗ. Quang chuẩn bị tìm một chỗ hơi nghỉ ngơi hồi phục pháp lực. Có điều, lão đang còn quan sát thì đột nhiên sau lưng truyền đến một cảm giác sởn tóc gáy.